Mời các bạn cùng nghe phần 6 phần phiên ngoại của chuyện dưới mái ngói đơn sơ. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Phiên ngoại 1, 2 năm sau, mùa đông, trời âm u trung nguyên đón đợt lạnh đầu tiên. Lý Nhiên lên đường ở Lạc Dương, thẳng tiến Trường An. Sở dĩ xuất phát từ Lạc Dương là bởi 2 năm qua, cậu âm thầm đi khắp nơi học tập, không chỉ ở mãi đất Bắc. Lúc nhận được tin từ Trường An đưa tới, cậu đang được một danh sư ở Lạc Dương dạy bào. Người trong tộc thôi thì rất nhiệt tình, thậm chí mấy lần thôi Minh Đổ còn đích thân đưa đón, trước khi đi còn để lại một nhóm hộ vệ thân binh cho cậu. Nhưng Lý Nhiên đều từ chối khéo, cậu đã có ám vệ của mình, là đội ngũ hồi ở đất Bắc Phục Đình bảo La Tiểu Nghĩa huấn luyện cho cậu, đa số ám vệ được chọn từ Phù Quang Vương, là đồng bào cùng gốc rễ với cậu, sau này cũng sẽ theo cậu vào cung. Sau một ngày một đêm liên tục đi đường, cậu thuận lợi dẫn người đến Trường An. Thành trường An vẫn sầm út như ngày nào, dù là mùa đông thì vẫn có không ít thương nhân bên ngoài lui tới trên đường chính đông đảo cửa tiệm bao gồm những cửa tiệm mới mở của hiệu buôn hình cá. Chuyện ngày trước đã qua ung vương bị định tội rồi bị biếm làm thứ dân cả nhà lưu đầy ngàn dặm có lẽ cũng chẳng còn ai nhớ nổi sóng gió năm đó. Chẳng dừng lại ngay trong đêm cậu lặng lẽ vào cung. Không có bóng dáng người hầu nào trước tầm điện đế vương để tiện bề cho cậu và thánh nhân nói chuyện riêng. Lý nghiên sửa lại vạt áo sau cửa, phùi bụi bẳm bám trên áo quần rồi bước vào điện. Đại điện sâu thảm lại chỉ có mấy ngọn đèn le lói, nửa sáng nửa tối. Cậu đi tới trước long sàng, trông thấy hình ảnh tương tự lần đầu gặp gỡ, chỉ là lúc này không có màn rũ, bốn phía trống trơn, người trên giường chỉ có thể nằm mà không dậy nổi nữa. Tóc hoa dâm, già hơn rất nhiều so với hai năm trước, hơi thở nặng nề. Vì nhận được tin trong đô thành báo thánh nhân bệnh nặng nên cậu mới gấp gáp vào cung như vậy. Có vẻ như phát hiện ra cậu đã tới, đế vương mở mắt ra hai mắt đục ngầu, một lúc sau mới nhìn sang cậu. Lý Nhiên vén vạt áo quỳ lại bên giường. Chấm làm đúng phải không? Đây là câu đầu tiên của đế vương. Chẳng hay bệ hạ đang hỏi chuyện gì. Lý Nhiên cúi đầu thái độ rất cung kính. Đế vương thở dốc giọng bé như mũi vo ve chấm một lòng mưu quyền cố gắng rút phiên áp chế biên cương để rồi mất đi hai đứa con trai. Làm vậy có đúng không? Lúc này Lý Nhiên mới hiểu ông ta đang chìm trong quá khứ. Thân ở vị trí nào sẽ lo chính vụ ấy, không thể nói bệ hạ làm sai hay đúng, chỉ là giọng cậu kéo dài, âm thanh trầm đi, chỉ là bệ hạ không cân nhắc nên mới rơi vào kết quả của ngày hôm nay. Người nói gì người trên giường đột ngột ngẩn đầu, hơi thở suýt đứt đoạn. Lý nghiên biết mình đã mạo phạm thiên uy, nhưng vẫn cúi thấp đầu nói, bệ hạ bất giận, gần đây thần đang tìm đọc sử sách hoàng thất minh hoàng ngày trước cũng từng có hành động rút phiên, sau khi rút phiên cũng mất đi hai người con được nuôi bởi phiên vương bị mất thái ấp, nhưng vẫn có phiên vương bằng lòng để bị rút bởi vì minh hoàng biết nhìn nhận cân nhắc, không nghi ngờ lung tung. Nếu bệ hạ có được một nửa độ lượng như minh hoàng thì đâu tới mức này. Càn dỡ, đế vương muốn chống người ngồi dậy, xong lại chẳng thể nhấc tay nổi, ho khù khụ. Ngày trước khi vào đô thành diệt trường nghịch tặc ông vương, chúng thần cũng đã vào cung rất dễ dàng, bệ hạ biết thần không nói bừa. Người đế vương nổi giận trợn mắt, ngón tay khẳng khiêu chỉ vào cậu, ngươi, ngươi dám nói chẫm làm mất lòng ngươi. Giọng lý nghiên bình thản không buồn không vui, thậm chí ngôn từ còn rất khôn khéo, thần không hề nói vậy, bệ hạ chớ tức giận kính mong bào trọng long thể. Đế vương run dày chỉ vào cậu, nhưng con ngươi đục ngầu lại như sáng lên đôi phần, bỗng nắm mép giường gần giọng, ra ngươi đã biết rồi Lý nghiên cục mắt kính cần đáp bẩm bệ hạ thần chỉ biết điều mình nên biết. Đế vương càng xếp chặt tay, gần như muốn móc vào trong, khớp xương hẳn lên rõ thấy. Chuyện của quang vương ngày trước nhất định cậu ta đã biết. Lẽ dĩ nhiên thôi, thôi thì đã nghiêng về phía cậu ta thì tất sẽ có ngày này. Quả nhiên rất biết nhẫn, có thể nhẫn nhịn tới tận hôm nay, nhẫn nhịn đến lúc ông ta không thể xoay chuyển trời đất nữa thì mới thổ lộ. Người muốn gì? Lý Nhiên chậm rãi ngầm đầu lên, nhìn thẳng vào ông ta, gương mặt ấy đã trưởng thành hơn so với hai năm trước, mặt mày tuấn tú, ngày càng giống hệt quang vương năm đó. Xin bệ hạ dưỡng bệnh cẩn thận, đây không phải là chuyện bệ hạ tự tay làm, chỉ là thần tử bên dưới nhận thấy quân tâm mà ra tay, còn về phần ai làm, sau này thần ắt sẽ bắt hỏi tội. Trên mặt đế vương xuất hiện mảng đỏ kỳ quái còn chấm. Ông ta lại lần nữa đa nghi, không tin rằng người nhẫn nại như vậy lại không căm thù mình. Sắc mặt lý nghiên vẫn như thường, chỉ có bàn tay trong tay áo là nắm chặt. Đúng là cậu đã có thể đối diện với chuyện cũ, bởi vì lúc ở đất Bắc đã trải qua quá nhiều sinh tử và chiến sự, càng nhận rõ gánh trên vai không chỉ là một mối thù nhà, mà còn có cả trách nhiệm. Nhưng chắc chắn không thể quên sạch được cậu vẫn còn nhớ lời thề của mình ở trước bài vị phụ vương, chuyện này sẽ không bao giờ quên. Chiến công của bể hạ sẽ được ghi vào sử sách đời sau mãi mãi ca tụng và đương nhiên, những sai lầm cũng thế. Những sai lầm bao gồm những chuyện đen tối như thủ đoạn ông ta đã dùng để rút phiên quang vương cùng những phiên vương bị trừ khử bởi âm mưu của ông ta thậm chí là cả hai vị hoàng tử cũng phải dâng mạng dưới hoàng quyền. Người dám trên chán đế vương nổi gân xanh, lý nhiên cúi đầu thần dám đến tận bây giờ chỉ có hai chữ này là hai chữ cậu có gan nói rõng rạc nhất còn trước đó thì luôn cung kính như thể đến hầu hạ đế vương bệnh nặng. Sắc mặt đế vương thoát đổi mấy bận, bỗng ho khục khắc mấy tiếng, đột nhiên nôn ra một búng máu, gương mặt ảm đạm, cố gắng hít thở, nằm ngừa trên giường như bị chói tay chói chân, không còn nói thêm nửa lời nào. Lý Nhiên im lặng nhìn ông ta cầm khăn lao khóe miệng. Người đã như ngọn đèn sắp tàn, rồi cũng có lúc bị thốt tắt. Tới tận lúc này thì cậu mới thực sự không buồn không vui, nhìn người trước mặt không còn là đế vương tối cao nữa, mà chỉ là một ông lão gần đất xa trời. Ba ngày sau, đế vương băng hà trong giấc ngủ. Sau đêm đó, Lý Nhiên không còn nói thêm về chuyện cũ nữa từ đầu chí cuối theo hầu cạnh bên. Dẫu không có tình cảm thậm chí còn mang thù, nhưng ít ra vẫn còn bổn phận vua tôi. Cậu một mực kính cẩn đổi sang áo bào màu trắng mềm mại, giống như các cung nhân khác trong cung tốc trực bên đế vương đến tận thời khắc cuối cùng. Đến nỗi... Lúc đế vương hốt hoảng mờ to mắt nhận nhầm cậu, dẫu giữa bọn họ còn cách bối phận, cậu vẫn phối hợp giả như là con út của ông ta, cho ông ta sự an ủi cuối cùng. Thôi minh độ đang tất bật chuẩn bị công việc để cậu lên ngôi, khi nghe những tin tức này còn thấp giọng nói với người bên cạnh tân đế của chúng ta tốt bụng quá rồi. Ở đất bắc cách muôn trùng xa xôi, dù vừa nhận được tin đã lập tức lên đường ngay, thì khi tê trì và phục đình đến trường an, ngày lành lên ngôi cũng đã tới. Vào trong cung, đại điển đã qua, văn võ bá quan đã lui xuống, chỉ còn lại một mình lý nghiên ngồi trong điển. Ở ngai vàng trên cao, chàng thiếu niên khoác long bào đội mũ miệng tuy dáng cao giáo nhưng vẫn thật gầy, châu miệng che khuất tầm nhìn, không thấy rõ được diện màu. Dành rằng chẳng xa nhau quá lâu ấy mà khi gặp lại đã không còn tùy tiện như xưa. Tê chỉ mặc cung trang theo gấm vừa dày vừa nặng, vấn búi tóc trong cung, nhìn cậu mấy lần rồi mới trịnh trọng bái lại. Phục đình đứng cạnh nàng, hiếm có dịp chàng mặc quan phục cùng ra mắt tân đế. Một nội thị trẻ tuổi đứng bên tuyên đọc thánh chỉ, dưới danh nghĩa của tân đế chiếu phong tê trì làm hoàng cô đại trưởng công chúa. Ban cho đất dựng phủ lại thường thái ấp tất cả đã vượt qua cách thức lễ chế. Không chỉ mỗi vậy, sau khi tuyên đọc xong, nội thị còn nói rõ, sau này đại trưởng công chúa có thể ra vào trong công tùy thích an bác đại đô hộ gặp vua cũng không cần tháo vũ khí có thể đeo đao vào điện. Những đặc ân này đều là vinh sủng tối cao Tê chỉ nghe thế bèn ngẩn đầu lên Lý nhiên đã bước xuống ngai vàng Đi thẳng đến nơi này Đích thân đỡ nàng và phục đỉnh đứng dậy Vừa rồi giữ khoảng cách cũng chỉ là để tuyên đọc thánh chỉ này mà thôi Thánh chỉ đầu tiên cậu ban sau khi xưng đế chính là đây Thấy nội thì nhanh nhẹn lui ra Tê chỉ mới lại nói chuyện với cậu như bình thường Vừa lên ngồi đã ban ân như vậy Muốn khiến cô dưỡng hết hồn phải không Lý Nhiên đứng trước mặt nàng, đã cao hơn hẳn nàng rồi, đỡ nàng nói, đây vốn là điều mỗi đế vương cần làm, cũng là thứ cô nên có. Tê chỉ nói, nhưng cô vẫn cảm thấy quá nặng. Lý Nhiên giơ tay lên cảnh, không muốn nàng từ chối, đoạn quay sang nhìn Phục Đình, dượng cháu có được ngày hôm nay là nhờ dượng nâng đỡ, không biết Dượng có mong muốn gì không, nếu có có thể nói thẳng. Sau khi phủ đô hộ thiền vô thông đồng với ngoại địch thì đã bị dáng tội khai trừ phủ đô hộ tiên đế chiếu lệnh nhập toàn bộ các châu vào phủ đô hộ an Bắc thế nhưng không hề phong thường cho chàng trái lại khiến đất Bắc thêm một phần trách nhiệm. Phục đình nhìn cậu bỗng vén vạt áo quỳ một chân xuống đất thần không cầu gì khác chỉ muốn sau này đại trưởng công chúa có thể theo thần ở lại đất Bắc mãi mãi. Lý nhiên ngẩn ra chỉ vậy thôi sao chỉ vậy mà thôi. Tê chỉ bật cười, nên cô mới nói là quá nặng, không cần ban đất xây phủ gì hết cô cũng không định ở lại trường an lâu, nếu là đến thăm cháu thì có thể ra vào cung là đủ rồi. Nói tới đây, rốt cục nàng mới nhấp tay lên, vốn muốn sờ mặt cậu như những lần an ủi trong quá khứ, nhưng nay cậu đã trưởng thành, làm thế không thích hợp cuối cùng ngón tay chỉ sờ vào mũ rồng của cậu. Áng yên, sau này phải làm một đế vương thật tốt, thật thật tốt. Cuối cùng khi đến thời khắc này, nàng chẳng còn dặn dò nào nữa chỉ có mỗi câu này. Lúc rời khỏi điện thì trời đã nhá nhem, trường An đang trong thời điểm lạnh nhất năm, gió rét thét gào, quanh quần giữa cung lầu mái cong. Tê chỉ chậm rãi bước trên bậc thềm cung điện đi xuống, từ từ dẫm lên con đường trong cung, vừa đi vừa nhìn ngắm phong cảnh trên đường, lại nhìn về kim điện nguy nga. Đến khi ngoái đầu lại thì chỉ cục mắt nhìn con đường dưới chân, im lặng bước về phía trước. Phục đình nhìn nàng yên tâm, có thôi thì ở đây rồi, trong kinh cũng rất yên ổn, chừng 2 năm thôi là cháu nó có thể bồi dưỡng thế lực của mình. Tê chỉ lắc đầu chỉ là thiếp nhớ tới ca ca. Không biết giờ đây có được xem là đã hoàn thành ước nguyện của anh trai không, nay thân ở trong thâm cung, liệu có phải là điều anh trai nàng muốn thấy hay không? Bỗng sau lưng vang lên tiếng bước chân, chừng như rất gấp gáp. Cô ơi, tê chỉ nghe thấy, vội xoay người lại. Ở trên điện cao Lý Nhiên rào bước đi tới, vương miện trên đầu đã bỏ, bước nhanh như bay, long bào vén lên, chạy đuổi theo. Cách mấy bước cậu dừng lại, bỗng rũ vạt áo quỳ xuống. Tê chỉ ngẩn người, theo bản năng muốn đỡ cậu, nhưng rồi lập tức lùi ra toan quỳ xuống xong lại bị cậu cản. Lý Nhiên ngẩn đầu nhìn nàng, khóe mắt ươn ướt, cô có thể gác lại giao phó lúc lâm chung của phụ vương được rồi, cháu hy vọng sau này cô và Dưỡng sẽ sống cuộc sống của mình, không cần lo lắng cho cháu nữa. Tuy ở trong điện cậu đã đáp ứng thỉnh cầu của cô dượng nhưng khi đứng trên cao nhìn bóng lưng hai người dần rời xa, nhớ đến sau này khó có thể gặp lại, cuối cùng không nhịn được đuổi theo, nói ra lời trong lòng. Tê chỉ buồn cười, nhưng bỗng thấy chua sót, cô đã gác lại từ lâu rồi, nên mới muốn theo dưỡng cháu về đất Bắc. Con đường này là cháu tự chọn, cháu đã lớn rồi, phải tự mình bước đi. Trong tối hôm đó khi Phục Đình đuổi theo hỏi nàng, nàng đã thực sự buông bỏ. Rồi sau đó ở Phụ Quang Vương nghe Phục Đình nhắc đến lai lịch của thanh kiếm kia, nàng mới biết anh trai không chỉ có nguyện vọng trọng chấn Phụ Quang Vương, mà còn hy vọng nàng có thể cưới được phu Quân tốt, có được lời chúc giản dị nhất nàng cũng đã hoàn toàn bỏ lại những mối bận tâm năm xưa. Trở về đi, đừng để người khác trông thấy. Nàng đỡ Lý Nhiên dậy, trong lòng khô như sáp, xoay người đi đến cạnh Phục Đình. Lúc này Lý Nhiên mới thâu lại cảm xúc đưa mắt nhìn hai người rời đi. Cậu đã là đế vương, có lẽ đây là lần cuối được ở bên cạnh cô dưỡng như vậy. Phục đình nắm tay tê trì, gật đầu với Lý Nhiên rồi dẫn nàng đi ra. Trên đường đi, nhìn vẻ mặt nàng, chàng kéo nàng sát vào mình, thấp giọng nói, đừng quên mình đã sắp làm mẹ nữa rồi, sao hở chút lại cứ buồn thế. Tê trì không khỏi nhìn xuống bụng, thật ra bụng đã nhô lên, có điều cung trang quá rộng nên không ai nhận ra. Tiếp không có buồn. Nàng nói, đến hôm nay, có phu quân là đại đô hộ một phương, có cháu là đế vương, lại sắp có thêm con nữa rồi, ngay tới chuyện kinh doanh cũng rất khấm khá thiếp đã được như ý lắm rồi, có gì để mà buồn nữa chứ. Phục đình chỉ làm như không thấy vành mắt hoen đỏ của nàng, nàng nói câu ngày nghe như rất vui. Quả thực đều là chuyện vui, chuyện buồn đã ở lại quá khứ, đã trôi vào dĩ vãng, sẽ không và cũng không nên tái diễn. Phiên ngoại 2 Mấy tháng sau khi Lý Nhiên lên ngôi, trong tiết trời đầu hè dịu êm ở đất Bắc, tê chỉ sắp đến thời điểm lâm bồn. Phục đình đã tính toán ngày giờ để gấp suốt xử lý chuyện trong quân đội quay về phủ đô hộ, định bụng ở bên cạnh chờ nàng sinh. Vừa vào phủ chàng đi thẳng tới trước nhà chính, bỗng thấy bóng người mặc tiểu bào màu tím đang nhón chân lên, hai tay vịn khung cửa, nhìn ngó vào trong cửa sổ. Chàng đi tới nhìn, chiếm nhi. Chiếm Nhi bông tay, ngoái đầu lại, đôi mắt đen trắng to tròn nhìn chàng, vừa mở miệng đã cất tiếng kêu tròn chữ cha con đang xem mẹ. Rõ là đang trong độ tuổi trẻ con thích nói chuyện chơi đùa nhất, nhưng cô cậu lại không quá quậy phá, mắt mỗi ngày càng giống Phục Đình. Phục Đình nhìn vào trong cửa sổ, sợ con làm ồn tê trì ở bên trong, bèn ngồi xổm xuống, thấp giọng hỏi, xem cái gì. Chiếm Nhi cũng nhanh trí bé giọng lại, các tỷ ấy hỏi con là muốn em trai hay em gái. Các thị thức là chỉ tân lộ và thua sương, sáng sớm hôm nay khi dẫn cậu đến Vân An Tê Trì, họ đã hỏi cậu một câu như thế lúc đứng ngoài hiên. Phục Đình ừ một tiếng, thế con trả lời như nào? Chiếm Nhi khó hiểu hỏi, em trai như thế nào, em gái như thế nào? Cậu thường trẻ em vừa sinh ra là đều như nhau ở điểm đó. Phục Đình nhoèn miệng cười, em trai thì giống cha còn em gái giống mẹ. Chiếm Nhi đảo mắt lập tức hiểu ra, gật đầu đáp muốn em gái ạ. Nói rồi cô cậu quay đầu, xài bắp chân đã cao lên đi tới cửa phòng, cao giọng hét mẹ ơi, muốn em gái. Tê chỉ ngồi trên giường, vừa uống xong bát canh nóng, tay cầm sổ sách nghe thế thì dừng lại, khó hiểu nhìn cậu. Chiếm nhi nói xong lại chạy biến ra ngoài, ánh mắt nàng đuổi theo cô cậu, sau đó lại thấy Phục Đình xuất hiện ở cửa. Chàng nói gì với con thế, Phục Đình vén dèm đi vào, đặt roi ngựa trong tay xuống, vừa tháo dây buộc tay áo vừa nhìn nàng nói, không phải ta dậy. Tê chỉ nhớn mày, nàng đã nghe thấy hai cha con xì sao ngoài cửa sổ rồi nhé, không nói gì thật ư. Mấy ngày sau, đứa trẻ thứ hai của phủ đại đô hộ đã chào đời. Lần này không có chiến lửa dập trời, cũng không có quân đột quyết truy đuổi tê Trì bình an sinh con. Phục đình cứ đi đi lại lại ngoài cửa, vừa nghe thấy tiếng trẻ khóc đã lập tức bước vào, ngay tới bà đỡ cũng hết hồn. Khi La Tiểu Nghĩa chạy tới chúc mừng thì đã gần nửa tháng sau. Hắn sách quả đi vào, phải chừng hai phần, có lẽ là muốn bù phần của Chiếm Nhi hồi trước. Chưa thấy phục đình đâu thì đã thấy Chiếm Nhi đứng trong vườn hoa sau so phủ đại đô hộ cầm một khúc gậy chọc vũng bùn ở gốc cây đùa nghịch. Là tiểu nghĩa rất thích tiểu tử này, vì cô cậu quá giống tam ca nhà hắn, xưa nay cũng không hề yếu đuối, thậm chí còn chơi trò mà hồi bé mấy đứa trẻ nhà quê như hắn hay chơi. Thế là hắn đi tới trêu cô cậu Chiếm Nhi, giờ đã làm anh rồi, sao còn ở đây nghịch bùn thế? Chiếm Nhi nhìn hắn, phổng má nói, không muốn làm anh nữa. hả la tiểu nghĩa ù ủ, ủ cả cạc, cạc, vì sao? Không có em gái, là em trai. Chiếm Nhi thở phì phò, la tiểu nghĩa đã nghe nói rồi, tẩu tẩu hắn lại sinh thêm một thằng cu. Em trai thì không tốt à, em trai cũng giống cháu, có gì hay đâu, cha còn muốn cháu tập võ cái đầu bé bé của chiếm Nhi ngoảnh đi, cũng kịp thời dừng lại, lào bà lào bào nhưng nghe như đang hờn rỗi. Tâm tư trẻ con rất dễ đoán, La Tiểu Nghĩa hiểu ra ngay, át hẳn do Chiếm Nhi thấy có thêm một thằng nhóc giống hệt cậu, lại còn là em nhỏ thì sẽ được cha mẹ toàn tâm toàn ý chăm sóc còn cậu thì phải tập luyện này nọ có cảm giác mình bị gạt ra ngoài. Hắn vốn là người rất thân thiết, cũng không ngoại lệ với trẻ con thế là lập tức ôm Chiếm Nhi lên, bồng cậu đi tới ngồi xuống ghế đá bên cạnh cười nói, cháu sai rồi, bất kể sau này cháu có bao nhiêu em trai em gái thì cháu cũng chỉ có một cháu không biết cha mẹ quan tâm đến mình nhiều thế nào đâu. Chiếm Nhi không hiểu lắm, vẫn phồng má nhìn hắn chằm chằm. La Tiểu Nghĩa ghé lại, chậm rãi kể chuyện cho cô cậu nghe. Tới khi nghe xong, hai mắt Chiếm Nhi sáng rực nhảy xuống đá chạy biến đi. La Tiểu Nghĩa ra khỏi vườn hoa, giao quà cho người hầu, đang tính tới tiền viện chờ tam ca, nhưng vừa đi được mấy bước thì thấy Phục Đình ở đằng sau tới. Hắn dừng lại chờ, hiếp mắt cười toan chúc mừng, nhưng Phục Đình vừa đến gần đã vỗ đầu nói, đệ nói gì với Chiếm Nhi đấy? La Tiểu Nghĩa cười xấu hổ, có gì đâu, để dỗ thằng bé vui lên ấy mà. Lúc nãy hắn đã nói với Chiếm Nhi, hồi cháu ra đời có máu mặt hơn em trai cháu nhiều lắm nhé, lúc đó bọn chú đang đánh nhau, cháu vừa ra đời, kẻ địch lập tức bị bị hù chạy có lợi hại không? Nếu không thì đâu đặt tên cháu là Phục Chiến, mẹ cháu phải trốn đông trốn Tây để mà sinh cháu, cha cháu lại càng khủng khiếp hơn, tưởng cháu gặp chuyện nên vừa thấy cháu là mắt đỏ bừng lên luôn. Chiếm Nhi hỏi, mắt đỏ như thế nào ạ? La Tiểu Nghĩa tức là sắp khóc đó. Ngay sau đó Chiếm Nhi chạy ào vào phòng tê trì, thấy có mặt cha thì ngây thơ hỏi một câu, cha ơi, hồi sinh con cha khóc ạ. Phục Đình nhíu mạch cái gì? Từ nhỏ Chiếm Nhi đã rất khôn khéo khi đứng trước mặt chàng, thấy không ổn là lập tức bán đứng La Tiểu Nghĩa, chú nói ạ. Phục Đình lập tức đi tìm La Tiểu Nghĩa. Chàng nhấc chân, vờ như muốn đá một cái. La Tiểu Nghĩa sợ hãi co giúp lại, vội vàng bảo đảm, không nói không nói nữa, có đánh chết sau này để cũng không nói Nhưng càng nói càng cười to, Phục Đình không nói nhảm với hắn thêm quan sát trang phục của hắn, mặc áo vải bình thường, rõ ràng không phải từ trong quân tới, mà cũng chẳng phải từ nhà mình. Từ chỗ Tào Ngọc Lâm đến à, La Tiểu Nghĩa cười khan, gật đầu, chẳng có tính toán, lại hỏi, muội ấy đồng ý rồi à? La Tiểu Nghĩa thở dài, lại sầu muộn tam ca chơ chế diễu đệ nữa, vẫn chưa? Thế đệ còn tới đây làm gì? Bỗng Phục Đình nói. Lúc nào mà hai người có thể cùng tới tặng quà thì hẳn ghé lại phủ. La Tiểu Nghĩa ngẩn ra cảm thấy đây không giống lời chàng có thể nói. Quả nhiên, Phục Đình bồi thêm một câu trước khi quay đầu đi, la tàu tàu đệ giản thế. Nói rồi xoay người đi thẳng. La Tiểu Nghĩa đứng bất động, bất đắc dĩ sờ mũi cuối cùng nhấc chân đi ra khỏi phủ đô hộ. Khi mặt trời sắp lặn, La Tiểu Nghĩa xách hai túi rượu rỗng chui vào một quán rượu trong phủ hãn hài. Tào Ngọc Lâm đang ngồi sau quầy, thấy hắn vào thì theo thói quen nhìn lên, rồi lại thong thà cúi đầu bận rộn tiếp. Sau trận chiến ấy, nàng không về lại quân đội mà trái lại, chuyển quán rượu trong trấn miếu thủ hồi trước đến phủ hãn hải, kinh doanh như bao ngày bình thường, thỉnh thoảng cũng đi theo tê trì làm một hai chuyện mua bán. Là tiểu nghĩa đặt túi rượu trên quầy, đẩy tới ta tới lấy rượu, cũng mua giúp Tam Ca một túi. Tào Ngọc Lâm quái gở nhìn hắn, có phải mùa đông đâu Tam Ca còn cần đem rượu theo người à? Là tiểu nghĩa bị vạch trần lý do, may mà phản ứng nhanh, tiếp lời, không phải huynh ấy mới có con à, thì uống mừng ấy mà. À, Tào Ngọc Lâm đã biết tin rồi, còn định tìm ngày đến thăm tê trì, nhưng nghĩ tới đứa trẻ vẫn còn nhỏ, đợi đến đầy tháng đi thì thích hợp hơn. Nàng dơ tay chỉ vào hũ rượu lớn ở sau quầy tự huynh đi mà mốc. Dẫu gì đây cũng không phải lần đầu hắn tới quen thuộc hết như nhà mình. Là tiểu nghĩa đi ra sau quầy, bóc giấy bịt hũ rượu ra, vừa mốc rượu vừa lít nhìn nàng. Tào Ngọc Lâm ngồi bên kia nói, đổ rượu rồi kìa. E hèm, la tiểu nghĩa ho một tiếng, đứng thẳng dậy, không mốc rượu nữa mà rớt khoát đi tới hai bước A thuyền, vết vết thương của nàng đã khỏi hẳn chưa? Tào Ngọc Lâm quay sang nhìn hắn, vẫn là dáng vẻ nghiêm túc như xưa, đã khỏi rồi, chắc huynh không biết tàu tàu còn đặc biệt tìm danh y với thuốc tốt tới để trị thương cho ta cũng là bỏ ra giá cao đổi lấy thứ tốt giờ mấy vết sẹo kia cũng đã mờ đi nhiều rồi. Là tiểu nghĩa quả thật rất muốn cảm tạ tàu tàu hắn, trần trừ một lúc hắn rè rặt nói, ý ta muốn hỏi, vết thương trong lòng nàng đã lành chưa? Tào Ngọc Lâm không lên tiếng, hắn lập tức muốn tắt mình một phát, suốt ngày đi loanh quanh bên cạnh nàng cũng không dám mở miệng, sợ làm nàng khó chịu, nhưng rồi cuối cùng hắn vẫn cứ hỏi. A thuyền à hắn đi tới, nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên quầy, hai ta sống với nhau đi. Ánh mắt Tào Ngọc Lâm cứng lại, gương mặt ngăm đen bỗng đỏ bừng, đến cả giọng nói cũng bối rối nói sảng gì vậy? Ta không có nói sảng. La Tiểu Nghĩa nắm chặt tay nàng, ta biết nàng vẫn luôn khó chịu trong lòng, hai ta cùng nhau san sẻ có được không? Tào Ngọc Lâm chờ tay không kịp trước câu nói bất thình lình của hắn, nhưng lúc này cũng đã dần bình tĩnh lại, huynh không biết bây giờ ta trông thế nào đâu, đúng là vết thương trên người ta không còn giữ dằn, nhưng cũng không nhận ra dáng vẻ phụ nữ nữa rồi. Thế thì sao hả chúng ta xuất thân là lính có ai mà không có vết thương? Tam ca cũng bị thương đầy người, nhưng có thấy dọa được tàu tàu yếu người đâu? Khác chứ, vì huynh không thấy nên mới nói nhẹ nhàng như vậy. Là tiểu nghĩa nhìn gương mặt bình thản của nàng, hả quyết tâm, giơ tay ôm nàng, thế nàng cho ta xem là được ta không tin nàng mà dọa được ta. Tào Ngọc Lâm bất ngờ bị hắn ôm trầm nhưng suy cho cùng cũng là quân nhân, nàng lập tức sơ tay đẩy hắn ra, chờ tay vòng lấy cổ hắn, cứ như đang đánh cận chiến vậy. Sao ta không biết huynh lại vô lại như thế nhỉ? Nàng đập một phát vào mặt hắn, là tiểu nghĩa để mặt nàng khống chế mình, trái lại còn nương theo đó ghé mặt tới trước mặt nàng, đưa cả nửa mặt còn lại tới, nàng tát đi, chỉ cần nàng đừng nói lời như vậy nữa. Tào Ngọc Lâm ngẩn ra, lúc này mới phát hiện hắn chỉ ôm mình chứ không sờ lung tung, rõ ràng là cố ý muốn kích nàng. Bản thân nàng có thể không để ý cũng có thể thản nhiên khi đứng trước mặt tê trì. Nhưng là tiểu nghĩa không như thế, nếu người đàn ông này muốn sống cùng nàng thì phải để hắn biết những thứ này, nàng không muốn khiến hắn hối hận. Hình như ở ngoài có khách đi vào từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói muốn mua rượu. Tào Ngọc Lâm buông tay đẩy hắn đi ra có người đến. Nhưng La Tiểu Nghĩa không buông tay, nàng dơ đầu gối hút hắn, nhưng hắn nhanh nhẹn né tránh, lại dùng khuyều tay thọc hắn, xong La Tiểu Nghĩa vẫn không buông, cả quá trình đánh cận chiến không phân được cao thấp. Tào Ngọc Lâm thừa hồn hền, dứt khoát kéo hắn ngồi thụp xuống quầy, lúc này mới không để người khác nhìn thấy. La Tiểu Nghĩa vẫn chẳng buông, cũng thở dốc mà nói, Tam Ca và Tàu Tàu đã có tới hai thằng cu rồi, hai ta còn định lề mề bao lâu đây? À thuyền à, đời người ngắn lắm, nàng nghĩ xem nếu sau này nhỡ đâu ta bị trúng phục kích nói không chừng sẽ không có sau này. Mẹ nó huynh ngậm miệng lại, bỗng Tào ngọc lâm quá to. Là tiểu nghĩa hít mũi hai cái, nhìn nàng biến sắc trong lòng cũng khó chịu, nên nàng cứ nghĩ đi có phải hai ta nên quý trọng hiện tại không. Tào ngọc lâm lặng thinh, ngoài quán rượu thực sự có người đi vào. Nàng nói nhỏ, huynh tránh ra đi đã. Là tiểu nghĩa quyết tâm đến cùng, nàng đồng ý với ta trước đi. Vô lại, không phải hồi trước nàng còn nói ta ngốc à, cút, đừng nói cút A Thuyền, đừng bao giờ bảo ta cút đi, ta sẽ không cút đâu. Tào Ngọc Lâm nhìn đôi mắt đỏ bừng của hắn, cánh môi từ từ khép lại im lặng không nói gì. Lúc tê chỉ nghe nói chuyện này là vào một buổi tối khuya khoát cơ thể đã nghỉ ngơi khỏe lại, sắp sang tháng rồi. Phục Đình gặp La Tiểu Nghĩa ở trong quân, đem tin tức về, nói là hai người họ có chuyện tốt. Nàng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên trong ánh đèn, A Thuyền tính cách như thế. Không biết Tiểu Nghĩa đã làm gì khiến nàng ấy gật đầu. Phục Đình cũng nói, không biết. Nhìn bộ dạng miệng kín như bưng của La Tiểu Nghĩa thì chắc là lại bị Tào Ngọc Lâm dậy dỗ rồi, nhất định sẽ không tiết lộ. Bỗng tê trì đặt ngón trò che miệng ra giấu chàng im lặng. Trong phòng sáng đèn, một đứa trẻ đang nằm yên trong nôi cạnh giường, trên giường là Chiếm Nhi đang say ngủ. Hồi đầu cô cậu đâu có thích em trai, kết quả sau một thời gian lại rất thích chốc chốc là lại tới thăm em trai còn đòi Phục Đình dẫn mình đi luyện võ. Có lẽ bây giờ mệt lắm rồi nên mới nằm đây ngủ. Phục đình không làm ồn, nhìn cậu anh rồi lại đi tới bên nôi nhìn đứa em nằm trong nôi. Thằng bé bé nhỏ chót da trắng bóc mịn màng, có lẽ là giống tê chi. Cậu bé ra đời khi Lý Nhiên đã lên ngôi sưng đế thiên Hà Thái Bình, ngày tới đất bắc cũng không gặp nhiều trắc trở. Phục đình đặt tên cho cậu là Phục Niệm Châu, ý là mãi mãi ghi nhớ Quang Châu. Bỗng tê chỉ đi tới, khoác khều tay chàng, nhẹ giọng nói, thực ra chàng cũng muốn con gái phải không? Hôm đó khi chiếm nhi chạy tới nói lời kia, nàng cũng đã đoán được phần nào. Phục đình nhìn sang, thấy nàng cười thì cũng cười theo, ban đầu cũng nghĩ vậy. Bởi vì cảm thấy con gái nhất định sẽ giống nàng. Ban đầu là sao hả? Tê chỉ cố ý hỏi, chuyện này đâu thể ép được có thêm một tiểu từ âu cũng là chuyện tốt. Phục đình ngả người xuống ôm nàng tới nhìn về phía trước huống hồ sinh con cũng không phải chuyện dễ ta không muốn nàng phải chịu cực. Tê chỉ biết chàng đang đau lòng nụ cười càng thêm đậm bụng nhù giờ đây chàng đã nói lời dễ nghe hơn nhiều rồi. Nàng tới gần nhỏ giọng nói vào tay chàng. Chiếm nhi trên giường đang ngủ say niệm Châu trong nồi cũng ngoan ngoãn xung quanh yên bình chỉ có tim đèn đang thắp lên ngọn lửa bập bùng. Phiên ngoại 3. Vài năm sau khi Lý Nhiên lên ngôi, tuy Tê Chỉ và Phục Đình có vào kinh thăm cháu mấy lần nhưng chưa bao giờ nán lại quá lâu, hầu hết thời gian đều ở đất Bắc. Trong mắt bọn họ tránh xa hoàng quyền là tốt cho Lý Nhiên, và cũng tốt cho bản thân. Tuy không hay gặp nhưng vẫn thư thư thường xuyên, Tê Chỉ rất hay nhận được tin trong cung đưa tới, đến nay Lý Nhiên vẫn chẳng giấu giếm nàng chuyện gì, không hề thay đổi. Điều thay đổi chỉ là một vài chuyện và người bên cạnh. Là Tiểu Nghĩa và Tào Ngọc Lâm đã thành hôn, Tân Lộ và Thu Sương cũng đã thành ra ở đất Bắc, được gà cho tướng sĩ trong quân. Đất Bắc yên ổn như xưa thời gian thấm thoát thoi đưa. Trong một buổi chiều nắng gắt vỡ đầu, một đứa trẻ chạy nhanh trên hành lang trong phủ đô hộ. Phục niệm châu lão nhị nhà họ phục năm nay đã lên năm. Mặt trời trói mắt niệm châu sách vạt áo chạy vào một góc sân. Trong sân có người đang tập võ cầm trường thương bằng gỗ dài chừng nửa người, động tác rất chuẩn mực. Cô cậu chạy đến, nhón chân gọi ca, đại ca. Chẳng ai chú ý tới cậu, cậu sốt ruột đổi cách gọi, phục chiến. Bóng người tập võ dừng lại, cái gì? Đó là chiếm nhi đã 8 tuổi. Mỗi ngày cậu phải luyện võ ít nhất 2 canh giờ, đây là quy định của phục đình, sấm có dáng cũng bất động. Niệm châu nhỏ hơn cậu nên chỉ phải luyện 1 canh giờ. Vừa rồi cô cậu vẫn chưa tập xong, đáng nhẽ không được dừng nhưng cậu cũng mặc kề. Niệm châu tới gần, đại ca, huynh giúp đệ một chuyện này được không vậy? Chiếm Nhi cao hơn cậu nửa cái đầu, nghe thấy thế thì ném thương đi, đệ gây họa gì đó. Niệm châu ngó trái giòm phải, lắc người đi tới cạnh cậu thần bí kể lại. Chiếm Nhi nghe xong thì đập một phát vào gáy cu cậu, đệ dám vứt sổ sách của mẹ hả, xem mẹ mà biết thì có chặt chân đệ không. Niệm châu ôm gáy, đôi mắt trên gương mặt trắng nõn đảo tới đảo lui, không thấy hốt hoảng mà chỉ dầu dĩ, mẹ thì không sao, sợ là cha kia kìa, nếu cha muốn phạt đệ thì đại ca phải giúp đệ đó, đệ không biết nhờ ai giúp nữa, huynh tìm giúp đệ đi mà. Gần đây cậu đang học tính toán, thấy tê chỉ lật sổ thì góp đầu tới, nhân lúc nàng không có thì cũng bắt trước lật xem, thế mà mới đó cuốn sổ đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Còn lâu mới giúp đệ tự đệ đi mà tìm, chiếm nhịt cúi đầu nhặt thương gỗ lên. Niệm châu kéo tay áo tới lau mồ hôi cho anh trai, ân cần nịnh nọt ca ca ơi, đại ca ơi, huynh ruột của đệ ơi, đệ tìm rồi đó chứ, không tìm được nên mới đến tìm huynh giúp nè. Chiếm nhi phất lờ cậu, nhanh nhẹn tránh ra, để cho huynh tiền riêng của mình được không, ai mẻ cũng cho tiền cả, huynh cũng có của mình. Niệm châu dầu môi, bên tai nghe thấy âm thanh ngoài viện truyền tới, là cha cậu đã về. Cậu lặng lẽ ló đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy bóng người cao to của cha đi qua hành lang, bỗng nhớ ra gì đó, quay đầu bỏ chạy ra khỏi viện. Chiếm nhi ở đằng sau vừa cầm thương lên, ngoái đầu lại đã chẳng thấy tăm hơi đệ đệ đâu, bèn hừ một tiếng. Phục đình đi vào hậu viện, đi chưa được mấy bước thì có bóng người bé nhỏ chạy ào tới. Chàng lập tức nhét roi ngựa vào bên hông, giang tay đón con. Cô bé mặt bộ váy nhỏ nhắn, trên đầu búi hai búi tóc trông y hệt một quả cầu lông, chạy đến nhào vào lòng chàng, ngọt ngào gọi chàng, cha ơi. Phục đình đỡ cô bé, giơ tay sờ đầu, đang đợi cha hả? Dạ, bé cưng trắng mốt gật đầu cái rụt. Phục đình bật cười ôm cô bé đi tới trước. Hai năm sau khi niệm châu ra đời tê trì lại sinh một cô con gái cho chàng. Tuy đúng là hồi đầu không quá trông đợi, nhưng chàng vẫn muốn có con gái. Đúng như chàng đoán, con gái rất giống Tê Trì, khuôn hình bé nhỏ như đúc từ Tê Trì mà ra, giống nhau như lột. Hồi sinh hai cậu con trai, Tê Trì không bị khó sinh, rất thuận lợi, nhưng chỉ có cô con gái này, rằng con rất lâu mới chịu ra ngoài. Lúc ấy Ngọc bội hình cá nằm ngay dưới gối, lúc sinh con nàng không nén được cơn đau, chẳng biết từ lúc nào lại nắm trong tay, càng về sau dối quá suýt thì làm mất. Tới khi bà đỡ ôm con gái đến, tân lộ mới phát hiện miếng Ngọc đã đến cạnh đứa trẻ. Lúc bà đỡ ôm đứa trẻ, trông rất giống như hình ảnh em bé nằm trên ngọc vô cùng thú vị, về sau Tào ngọc lâm còn coi đó là chuyện lạ mà kể mấy lần. Thế là tê trì quyết định gọi con là tiên ngọc, vì vừa ra đời đã nằm trên tiên ngọc. Có miếng ngọc da sản bạc vạn của nàng, đặt cái tên tiên ngọc vẫn rất hợp. Về sau Phục Đình còn nói tên của bọn trẻ đúng là có lai lịch hơn bất cứ ai. Lúc ấy Chiếm Nhi còn bất thình lình nói, vẫn là tên cậu có lai lịch nhất. Từ sau khi có con gái, Phục Đình không muốn có con nữa. Tuy với người nắm giữ vị trí quyền cao chức trọng như chàng mà nói thì ba đứa không hẳn là nhiều, nhưng đời này chàng chỉ có một người phụ nữ là tê trì, không muốn khiến nàng chịu khổ thêm, ba đứa bé đứa nào cũng khỏe mạnh đáng yêu thế là đủ rồi. Tiểu Tiên Ngọc đang ở độ tuổi lanh lợi xinh xắn, Phục Đình ôm cô bé đi tới trước cửa nhà chính rồi mới đặt xuống. Tần lộ và thu sương búi kiều tóc của phụ nữ có chồng đứng ngoài cửa chàng đi vào tìm tê trì, giao Tiểu Tiên Ngọc lại cho các nàng. Tiểu Tiên Ngọc không chịu yên, đòi chạy chơi trên hành lang, đang mải chạy thì bỗng một cánh tay ở sau cuột vươn ra kéo cô bé lại. Niệm Châu ngồi sau cuột nắm tay em gái, Ngọc Tiên Nhi, giúp ca ca một chuyện nhé. Tiên Ngọc thấy vui cũng ngồi sổm xuống, chớp mắt mấy cách ngây ngô hỏi, nhị ca huynh sao vậy. Niệm Châu tiến tới nói với cô bé. Cậu cảm thấy vẫn có thể tìm được sổ sách chỉ là tạm thời chưa tìm ra, ngộ nhỡ bị mẹ phát hiện thì nguy to, lại để cha hỏi tới thì càng không được. Thế là bảo em gái đi làm nũng, nói là sổ sách do mình làm mất nhất định cha mẹ sẽ đi tìm chứ không trách em gái ai bảo cả nhà toàn cưng chiều cô bé chứ. Nhưng tiên ngọc không chịu, đứng dậy lắc đầu quẩy quẩy, muội không chịu đâu. Nhị ca mua kẹo cho muội ăn nè, niệm châu biết cô bé rất thích mấy thứ này. Tiên Ngọc nguẹo đầu nghĩ, rồi vẫn lắc đầu, mẹ sẽ mua cho muội Niệm Châu lại bảo thế huynh dẫn muội đi gặp biểu ca nha, không phải muội muốn gặp biểu ca nhất sao. Quả nhiên Tiên Ngọc mờ to mắt thật ạ, cô bé còn quá nhỏ, chưa bao giờ rời khỏi phủ hãn hải, lúc Tê Trì và Phục đỉnh đến trường An thì cũng chỉ dẫn theo Chiếm Nhi và Niệm Châu, cô bé thì càng khỏi nói, chưa được tới trường An, cũng chưa từng gặp biểu ca làm vua đó, nên rất ao ước. Nhưng cô bé lại nghĩ đến chiếm nhi, muội cũng có thể bảo đại ca dẫn đi mà chắc chắn biểu ca rất thích đại ca, mẹ bảo lúc biểu ca chưa làm vua thì còn ôm đại ca tránh quỷ đột đột đó. Quỷ đột đột cái gì, chú mình bảo đó là đám cầu đột quyết. Ồ, Tiên Ngọc còn nhỏ nên rất dễ bị dụ, hễ nói làng sang chuyện khác là quên đi lời trước đó, đưa cái đầu nhỏ tới thì thầm xì sao với anh trai. Tùy hai anh em thảo luận rất gì và này nọ hết nửa buổi, nhưng Tiên Ngọc lại không có cơ hội xuất chiêu. Hôm đó khi tê trì phát hiện ra chuyện mất sổ cuối cùng vẫn là chiếm nhi tìm ra. Dù ngoài miệng cậu toàn chế diệu em trai, nhưng suy cho cùng vẫn là anh lớn cuối cùng vẫn tìm kiếm hộ. Kết quả là tìm thấy ở ngay dưới giường, nằm sát chân giường nên không dễ tìm, ngoài bìa còn dính nửa miếng vỏ quýt nhìn là biết do tiểu Thiên Ngọc An Dư để lại, chắc chắn sổ sách cũng bị cô bé hắt bừa, nhưng vì còn nhỏ nên không nhớ chuyện này. Nhưng Tiên Ngọc vẫn còn nhớ kỹ lời hứa của Niệm Châu, dù gì cũng tìm được sổ rồi thế là đuổi theo sau mông nhị ca đòi gặp biểu ca. Một đứa nhỏ đuổi theo một đứa lớn, hình ảnh này quả thực quá khiến người khác chú ý. Tê chỉ chỉ cần ra vào phủ mấy lần là trông thấy tuy không nói ra nhưng vẫn hiểu rõ, đều là khúc thịt từ trên người nàng, ba đứa nhỏ này giờ cho quỷ gì là biết ngay. Niệm Châu chỉ biết trốn đi, dần già rất chăm chỉ học tập suốt ngày cùng chiếm nhi tập võ viết chữ chỉ để né tránh em gái truy hỏi. Chiếm Nhi ngồi bên cạnh cô cậu dậy dỗ đáng đời. Nào ngờ không tới hai hôm sau, cổng thành phủ hãn hải bỗng rộng mở cửa chính phủ đô hổ cũng mở lớn. Biểu ca của ba đứa đến thật rồi. Tần Vương lên ngồi mấy năm, nay đã 20 tuổi thế mà hậu cung vẫn thưa thớt, không khỏi khiến các đại thần sốt ruột, khiến chuyện này trở thành đại sự quan trọng nhất trong chiều dạo gần đây. Lý Nhiên đã tới bước ngoặt của cuộc đời, lại nhớ đến người nhà, sau khi bị thúc dục thì lấy cơ muốn kiểm tra biên phòng, cả trang vi hành quay về đất B Tê chỉ không ngạc nhiên khi cậu đến, bởi cậu đã có nói chuyện này ở trong thư. Nàng đứng trong sành, nhìn lý nghiên không chút phô trương đi vào sân, so với ngày trước dường như cậu vẫn chẳng thay đổi, thậm chí còn không có thư thái đế vương. Thay đổi chỉ ở bề ngoài, nay cậu đã trưởng thành, chỉ mặc thường phục cổ tròn màu xanh nhạt châm ngọc sắt búi tóc mi thanh mục tú, một đường đi tới khiến người ta có cảm giác như châu ngọc ở bên, vừa giống anh nàng lại không giống hàn, cậu chỉ là chính cậu mà thôi. Tân lộ và thu sương chờ ở cạnh cửa bái kiến, vừa trông thấy cậu đã không kiềm được mỉm cười. Đến chỗ cô tránh bão hả, tê trì nhìn cậu cười nói, cô đừng có treo cháu nữa. Lý nghiên thở dài, tê trì cười bảo, được rồi, cô không nói nữa, chỉ cần cháu thích là được. Nàng có nghe nói ở trường An đồn chuyện phụ quang vương bọn họ toàn người si tình quang vương năm xưa vì một vương phi mà đã thề cả đời không thành thân, đoán rằng thánh nhân hôm nay ắt cũng kế thừa điểm này của phụ thân, nên tới nay mới vẫn chưa cưới hỏi gì, nhất định là vì chưa gặp được người trong lòng. Người khác nói thế nào cũng không vấn đề, nhưng tê Trì không hi vọng ngay tới chuyện nhà mình mà cậu cũng không làm chủ được dù là đế vương, muốn phụ nữ cũng phải là người mình thật lòng thích mới được. Lý Nhiên ngại nói tới chuyện này, nhìn ra sau lưng nàng, thấy bọn nhóc đang đứng đó thì lập tức gọi Chiếm Nhi. Chiếm Nhi đúng là rất thân với cậu, vội lên tiếng, biểu ca. Sau đó lại nhớ đến lời mẹ đã dặn, đổi lời làm lễ, bái kiến bệ hạ. Cậu mặc hồ phục được may riêng, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng khi vén vạt áo quỷ xuống đất lại rất dứt khoát, rất có khí thế của phục đình. Lý Nhiên cười kéo cô cậu đứng dậy, ngày càng giống dưỡng rồi đấy, cứ gọi biểu ca đi, ở đây không có bệ hạ gì hết. Vừa nói vừa nhìn Niệm Châu bên cạnh Niệm Châu cũng không được quỳ. Niệm Châu mặc áo tràng nhỏ màu xanh trứng vịt tóc búi lên, nom đã ra dáng nửa người lớn, cất tiếng gọi biểu ca. Hồi nhỏ cậu rất ngoan, mới được mấy tuổi đã thích nói thích cười, so với Chiếm Nhi thì trông cậu giống tê trì hơn, nhất là lúc cười lên. Lý Nhiên quay sang nói, sao cháu cứ thấy Niệm Châu có bóng dáng của cô nhỉ? Tê trì lít nhìn Niệm Châu, buồn cười nói, cháu chưa biết chuyện nó hay bày ra đâu, nít danh lắm đấy, cô còn thua nó x Niệm Châu lập tức dẻo miệng bảo, mẹ nói gì thế ạ, ba chúng con cộng lại còn thua nửa mẹ mà. Lý Nhiên nghe thấy ba đứa thì mới nhớ ra còn có cô em gái nữa, thế là ngó nghiêng tìm kiếm, chỉ thấy Tiểu Tiên Ngọc nấp sau lưng chiếm nhi. Cô bé xấu hổ rúc sau lưng hai anh, để lộ đôi mắt to tròn nhìn người trước mặt. Đây là lần đầu Lý nghiên gặp cô bé, vừa thấy đã ngạc nhiên nói, thì ra đứa giống cô nhất ở đây. Cậu ngồi xổm xuống, chia tay ra với Tiên Ngọc biểu ca ôm nhé. Tiên Ngọc nhìn Tê Chì, Tê Chì gật đầu một cái, lúc này cô bé mới nhảy nhót, để lộ sự vui mừng khi được gặp biểu ca, xài bước tới cạnh Lý Nhiên. Lý Nhiên ôm cô bé, đúng lúc này Phục Đình đi vào. Chàng nhận được tin của Tê Trì thì tức tốc quay về từ doanh trải. Lý Nhiên phát hiện chàng vẫn chẳng thay đổi, dù đất Bắc hôm nay đã không còn khó khăn như trước, nhưng chàng vẫn mặc quân phục như bình thường, vẫn là cuộc chống vĩ đại của đất Bắc. Vừa mở miệng đã gọi một tiếng dưỡng, lại thấy người đi theo sau chàng, Lý Nhiên rất đỗi ngạc nhiên, đoạn phất tay ý không cần quỳ lạy. La Tiểu Nghĩa và Tào Ngọc Lâm cũng đến cùng, phía sau còn có một đứa bé đi theo đó là con trai của bọn họ chỉ nhỏ hơn nhiệm nhi một tuổi, ngũ quan xinh xắn giống Tào Ngọc Lâm. Lý Nhiên hiếm khi đùa, không ngờ cuối cùng hôm nay đã có thể gọi một tiếng tim A thuyền rồi. Dù vẻ mặt chưa thay đổi, nhưng trong mắt Tào Ngọc Lâm đã có phần xấu hổ. Lý Nhiên lại nhìn La Tiểu Nghĩa. Hồi trước cháu nhớ chú Tiểu Nghĩa còn nói muốn được một tiểu tử như cháu, này đã như ý rồi. Làm gì so được với bệ hả? La Tiểu Nghĩa nháy mắt cười với cậu, trông có vẻ rất đắc ý. Hiếm khi có dịp gặp nhau, mọi người quây quần trong phủ đô hộ. Lý nhiên ở trong phủ mấy hôm liền, gia đình La Tiểu Nghĩa và Tào Ngọc Lâm ngày nào cũng đến. Trước lạ sau quen, Tiểu Tiên Ngọc nhanh chóng thân thiết với biểu ca, mới đầu là cậu ôm cô bé một lần, sau đó là cô bé thường xuyên đòi cậu ôm. Tối nay trong sảnh mở tiệc mọi người ngồi đối diện nhau, cô bé trèo xuống khỏi người phục đình, tót tới cạnh Lý Nhiên. Lý Nhiên nói, quả đúng là từng chăm chiếm nhi, giờ cháu được tụi nhỏ cuốn thật đấy. Tiên Ngọc nghe thế thì nói, muội thích biểu ca, muội sẽ làm hoàng hậu của biểu ca. Lý Nhiên ngẩn ra, sau đó cười phá lên. Đừng nói chỉ cậu ngay tới tê trì ngồi bên cũng sừng sốt phục đỉnh ngước mắt nhìn. Lý Nhiên trêu Tiên Ngọc muội có biết làm hoàng hậu nghĩa là gì không? chính là ngày nào cũng được ở bên biểu ca. Tiên Ngọc vừa nói vừa nhìn Niệm Châu, nhị ca nói với cô bé vậy đó, nhị ca nói là mình mới học được từ chỗ gia sư, một nhà với thánh nhân tức là hoàng hậu. Lý Nhiên càng cười dữ hơn, nhưng muội mới bao lớn chứ? 3 tuổi rồi, Tiên Ngọc sờ ba ngón tay trắng muốt ra, nghiêm túc nói, mẹ bảo sau này còn có thể mời đỗ nương tử nổi tiếng ở Trường An tới dạy muội đánh đàn học, sau này muội lợi hại rồi, không thể làm hoàng hậu được sao? Tê chỉ sắp không nhịn được nữa, nếu không phải thấy Lý Nhiên cố ý trêu con gái thì cũng rất muốn cười thành tiếng, thế là nàng bèn ôm con về. Nhưng Lý Nhiên rất có kiên nhẫn, sờ gương mặt bé nhỏ của cô bé, biểu ca hơn mụi mười mấy tuổi đấy, muội còn nhỏ lắm, đợi đến khi muội lớn rồi thì chưa chắc còn muốn như vậy đâu, cứ đợi muội lớn rồi bàn tiếp. Bây giờ Tiên Ngọc vẫn chưa có khái niệm rõ ràng về tuổi tác lầm bẩm cụt hứng. Bỗng Phục Đình lên tiếng, làm hoàng hậu thì không thể về gặp mọi người được đâu. Câu này đã khiến cô bé cuống lên thật hết nhìn Phục Đình lại nhìn Tê Trì, rồi nhìn Chiếm Nhi và Niệm Châu mấy lần, đôi lông mày bé nhỏ nhíu lại như không nỡ rời xa cha mẹ và hai người anh, cuối cùng lại leo xuống khỏi người Lý Nghiên thế thế muội không làm hoàng hậu nữa. Mọi người lập tức cười phá lên, cô bé chạy tới ngồi xuống cạnh Chiếm Nhi và Niệm Châu, một lúc sau có một bóng người bé bé chen tới. Đó là La Thừa con trai của La Tiểu Nghĩa và Tào Ngọc Lâm. Ngọc Tiên Nhi La thừa rất lo lắng, cảm giác như đối mặt với chuyện trọng đại, muội không thể làm hoàng hậu được, muội mà làm hoàng hậu thì ai chơi với ta đây. Hai người anh một trái một phải che chở thiên ngọc, đồng thời gật đầu. "Chiếm Nhi, Trường An xa lắm. Niệm Châu, Ngọc Tiên Nhi à, nhị ca nói bậy đó, muội đừng có đi." Bị đám con nít cuốn lấy tới đêm mới kết thúc La Tiểu Nghĩa nhân lúc không ai chú ý kéo Lý Nhiên lại trêu ta đã nhắm chúng bảo bối nhà tam ca rồi nhé, cậu không thể ý mình làm vua mà cướp cô dâu của con trai nhà bọn ta được đâu. Lý Nhiên giờ khóc giờ cười, sao chú Tiểu Nghĩa cũng nói vậy chứ, có khác gì con nít không? La Tiểu Nghĩa cười ha hả lập tức bị Thào Ngọc Lâm ở đằng sau lôi đi. Hắn kéo sành sạch vào trong góc tàu ngọc lâm sợ hắn chọc giận thiên uy thấp sọng mắng hắn một trận, chàng nói năng gì vậy hả, hệt như tụi con nít, chàng đang nói lung tung đấy biết không, bộ là kẻ ngốc chắc sao lại lo lắm thế. Là tiểu nghĩa liên tục nhận tội uống nhiều rồi uống nhiều rồi, hay là đợi về nàng dùng quân pháp trị ta đi. Lý nghiên nghe được loáng thoáng, đành đi tới khuyên, không sao đâu, chú tiểu nghĩa có ơn thầy với cháu, dì A Thuyền còn từng cứu cháu, chỉ dỡn thôi mà có xá gì. Lúc này Tào Ngọc Lâm mới tha cho La Tiểu Nghĩa, ở bên kia Phục Đình giao Tiên Ngọc đã ngủ say cho nhũ mẫu cùng Tê Trì quay về phòng. Không biết lá gan này của Ngọc Tiên Nhi là học ai nữa? Tê Trì vừa tháo trang sức vừa cười nói, còn dám mở miệng nói muốn làm hoàng hậu. Phục Đình nhìn sang, nàng nói xem là học ai? Tay nàng dừng lại, nghe dạy trong lời chàng, khóe mắt nhớn lên, học thiếp chắc. Chàng nhách môi ta có nói thế đâu. Tê chỉ biết rõ chàng có ý đó, đảo mắt nhìn qua, nhẹ nhàng nói thiếp nào có to gan ở trước mặt chàng đâu. Còn chưa dứt lời thì Phục Đình đã vươn tay đến từ phía sau âm thanh trầm trầm lọt vào tai nàng, đã lâu rồi không thấy nàng to gan nữa. Vừa ngoái đầu tê chỉ đã áp sát người chàng, là mẹ của ba đứa con cơ thể nàng đã phần nào nở năng, nhưng trước cơ thể rắn giỏi của chàng, nằm trong lòng chàng, lại mềm mại như nước như bông. Sau đó... Lý Nhiên ở lại phủ đô hộ gần nửa tháng thì mới rời đi, vì chính sự nên không thể không về. Trời tàng sáng, đội ngũ đã chỉnh trang chờ lệnh. Phục đình để La Tiểu Nghĩa dẫn người hộ tống một đoàn. Trước khi đi, Lý Nhiên mượn cơ nói chuyện riêng với cô, lại đưa một bản đan thư thiết khoán cho phủ đô hộ. Tê chỉ ngạc nhiên cầm lấy, đã có một bản rồi, cần gì lại thêm bản nữa. Lý Nhiên nói bản hồi đầu là xin của thiên đế, còn đây mới là thứ cậu cho. Cậu sinh ở Quang Châu, lớn lên tại đất Bắc mãi mãi là nam nhi của đất Bắc. Đất Bắc được vững chắc chính là cho cậu thêm một chỗ rửa. Thực ra Tê Chì hiểu rõ cháu trai biết nàng và Phục Đình cố ý tránh xa Hoàng Quyền nên mới ban thêm một bản để bọn họ yên tâm. Sau khi Lý Nhiên rời đi, vừa quay về trước cửa phủ, Phục Đình kéo Tê Chì lại chỉ vào con ngựa rừng bên cửa. Tê Chì không hiểu là sao. Ngày trước ta đã hứa với nàng là sẽ dẫn nàng đi thăm thú đất Bắc nàng quên rồi hả? Nàng lấy làm bất ngờ, bây giờ luôn sao? Phục đình gật đầu, nàng xem đến thánh nhân cũng có thể tranh thủ để tới được đây, vậy mà hai ta còn bận rộn hơn cả nó sao? Những năm qua không phải bận chuyện đất bắc thì cũng đến chuyện kinh doanh, rồi lại có ba đứa con còn nhỏ dại cứ thế lần lửa mấy năm, nhưng chàng chưa bao giờ quên lời mình đã nói, dù gì cũng phải thực hiện. Tê chỉ bật cười, lại nhìn vào trong phủ thấp giọng hỏi, còn tụi nhỏ thì sao? Yên tâm đi, Phục đình nhìn ra sau lưng nàng. Tàu Ngọc Lâm đi tới tàu tàu cứ yên tâm mà đi ta sẽ trông non tụi nó giúp tàu. Thì ra là đã sắp xếp xong cả rồi. Nàng lập tức gật đầu. Ngày hôm đó, bọn họ xuất phát từ phủ hãn hải cũng giống lý nghiên cải trang xuất hành. Tuy là đi trên đường nhưng lúc nào cũng để ý tin tức ở khắp nơi đất Bắc. Nghe nói Hà Lạc Hầu ở Lạc Dương thành thân mấy năm cuối cùng cũng có con, còn khiến thành Lạc Dương ăn mừng nguyên một ngày có thể thấy gia tộc rất thịnh vượng. Sau đó lại nghe được một tin tức đồn rằng trên đường thánh nhân trẻ tuổi hồi cung đã nhắm chúng một cô gái, muốn đưa người vào cung. Cô gái ấy chẳng phải ai khác chính là Bọc Cố Tân Vân của tộc bộc Cố. Lúc nhận được thông tin này, vừa khéo Tê Trì và Phục đỉnh gặp được Bọc Cố Tân Vân đang muốn đến Trường An, hai bên đều giật mình. Tê Trì giật mình là vì tin tức này, còn Bọc Cố Tân Vân giật mình là vì lại gặp họ. Trên sườn núi bát ngát cỏ xanh, ngay kề bên là ao hồ rộng lớn. Phục đình thả ngựa ăn cỏ tiếp nhận bái kiến của bầu cố Tân Vân. Tê chỉ đứng bên đánh giá nàng ấy, đã mấy năm trôi qua thiếu nữ mặc hồ phục sạc sỡ năm xưa nay đã thành cô gái trưởng thành, mặt mày toát lên nét phong tình dị tộc đúng là rất khiến người khác chú ý. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân A Nhiên vừa ý em ấy? Do dự một lúc cuối cùng nàng vẫn hỏi em và A Nhiên là chuyện bao giờ vậy? Bầu cố Tân Vân nghe thế thì ngẩn đầu lên, vẻ mặt khó hiểu, phu nhân nói chúng tôi có chuyện gì cơ? Tê chỉ nhìn đội ngũ của nàng, không phải em tính đến Trường An để vào cung à. Bộ cố Tân Vân nhìn nàng rồi lại nhìn Phục Đình, bấy giờ mới hiểu không lẽ Đại Đô Hộ và Phu Nhân cũng tin vào lời đồn ngoài kia. Tê chỉ ngạc nhiên, lời đồn. Ngay tới Phục Đình cũng nhìn lại. Bộ cố Tân Vân rước khoát thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra những năm qua nàng ấy vẫn chưa chọn được dũng sĩ nào trong bộ tộc để thành thân, nhưng ông nội Bộc Cố Kinh đã lớn tuổi, ông muốn tìm một người thay mình làm thủ lĩnh bộ tộc, nên rất hy vọng nàng sớm chọn được người đàn ông để kế thừa mình. Chỉ là Bộc Cố Tân Vân mãi vẫn không tìm được ý chung nhân, muốn tự mình làm thủ lĩnh thay Bộc Cố Kinh. Tộc Bộc Cố chưa từng có tiền lệ phái nữ lên làm thủ lĩnh, nhất thời ẩm ý dập trời. Nàng hà quyết tâm, dẫn người đến phủ đại đô hộ tìm đại đô hộ để tường trình lại chuyện này, thế mà trên đường đi lại bị các tộc nhân trong đội ngũ gây chuyện, bên nào cũng tự cho là đúng, rất là không vui. Đúng lúc nàng sầm mặt ngồi trên ngựa thì có một đội ngũ xe ngựa đi qua, xe ngựa vừa đi ngang thì bỗng dừng lại, nàng nhìn qua thấy rèm xe được vén lên, để lộ gương mặt vừa quen vừa lạ. Đối phương nhìn nàng một lúc lâu, đoạn cất tiếng, đúng là tình cờ, nhiều năm không gặp nay lại gặp ở đây. Bộ cố tân vân nghe giọng mới nhận ra chàng, bởi vì bề ngoài của chàng đã thay đổi rất nhiều so với hồi xưa, ngày trước chỉ là một chàng thiếu niên, nhưng nay đã ra dáng đàn ông rồi. Một lúc sau nàng mới nhớ ra chàng đã là đế vương, thế là vội xuống ngựa quỳ lạy. Người trong đội ngũ nghe nói có thánh giá đi qua, lập tức im bặt rối dít quỳ xuống. Lý nghiên hỏi tham nguyên do sự việc bộ cố tân vân vốn không định nói, nhưng nghe bảo khi quân là tội chết nên cuối cùng vẫn nói thật. Trong xe lạc im một lúc lâu, rồi bỗng nghe chàng nói, nếu đã vậy chấm cho phép cô vào cung gặp vua, để xem cô có thể đảm nhiệm được chức vụ thủ lĩnh của một tộc hay không. Bộ cố tân vân ngạc nhiên, nhưng lúc này chàng đã hạ rèm rời đi. Sau đó nàng chạy thẳng đến phủ hãn hải, đính báo cáo luôn việc này, vậy mà chỉ có tàu ngọc lâm ở đó. Nàng quay về tộc bộ cố đợi mấy hôm, cuối cùng quyết tâm đến trường an trước, dù gì đó cũng là lệnh vua. Nào ngờ truyền ra bên ngoài lại thành những lời bóng gió kia, ngay đến cả đại đô hộ và phu nhân cũng tin. Ra là thế, tệ chỉ hiểu lý nghiên đang muốn giúp nàng ấy có thánh nhân lên tiếng thì dù phụ nữ muốn làm thủ lĩnh còn ai dám ho he. Nhưng ngẫm lại vẫn buồn cười, đoạn nhìn nàng ấy nói, làm nữ thủ lĩnh cũng khá lắm, có điều chuyện sau này, ai mà nói trước được. Bộ cố tân vân ngẩn ra cảm thấy lời nàng nói có hàm ý cẩn thận suy nghĩ thì đúng là không sai. Chuyện sau này có ra sao, nào ai biết trước Hôm đó lúc bầu cố Tân Vân rời đi, nàng bất xác cất giọng hát bài ca giao tiếng hồ ngày trước Trời tối dần, tiếng hát kia như còn quanh quẩn bên tai Tê chỉ ngồi ở ven hồ cởi vớ ra, thả chân trong nước Bọn họ còn rất nhiều chuyện cần làm, không thể cứ mãi du sơn ngoạn thủy bên ngoài được Có được những ngày tháng thành thơi thế này cũng đã thỏa mãn lắm rồi Rào rào tiếng nước chảy, phục đình ngoi lên khỏi mặt nước để lộ mảng ngực chân Chỉ có trong mùa hè ngắn ngủi ở đất bắc lúc này thì mới có thể thoải mái ngâm mình dưới nước. Tê chỉ cúi đầu ánh mắt di chuyển từ ngực chàng lên sương quai xanh, lại đi lên cổ hỏng cầm sống mũi, cuối cùng nhìn vào mắt chàng, thiếp vẫn luôn muốn hỏi chàng, rốt cuộc bài hát kia hát về gì? Nàng muốn biết thật à? Ừm, Phục Đình nói, vậy để ta nói cho nàng biết. Nàng bắt được trọng điểm, quả nhiên là chàng biết mà. Chàng bật cười, người em yêu là Hùng ưng trao liệm trời cao, là đại quân rong rùi mặt đất. Là áng mây trôi ở chân trời, là cơn mê khi mỗi cuộc sai tàn Giờ tê chỉ đã chẳng nhớ nổi tâm trạng của Bộc Cố Tân Vân khi hát bài tình ca này Nhưng thì ra lời ca lại thẳng thừng đến thế chứa chan tình ý Nàng hỏi đây không phải là viết về chàng sao Thì ra trong mắt nàng ta lại tốt như vậy Phục Đình cố ý nói Không chỉ thế đâu, nàng dịu giọng nói quàng tay ôm vai chàng Trong mắt thiếp chàng không chỉ tốt vậy thôi đâu Phục đình đưa tay kéo nàng xuống, đè sau cổ nàng, mặt cúi xuống chặn môi nàng. Chàng cũng nhìn nàng như thế. Chiều hôm ấy, nếu không phải còn có ám vệ canh giữ ở lân cận có lẽ bọn họ sẽ còn to gan nữa. Sau đó, hai người cuốn chăn ôm nhau ngồi cạnh ven hồ, nhìn mảnh đất nơi bọn họ cai trị, ngắm tinh tú dài đầy trời cao, mãi đến lúc sao sáng nhạt phai, đợi bầu trời hửng sáng. Mặt trời ló dạng một ngày mới đã bắt đầu. Bọn họ quay về tiếp tục những ngày tháng của mình trên mảnh đất này. Tới đây truyện dưới mái ngói đơn sơ đã kết thúc. Chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com.